Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chúc mình quên không nhanh không chậm nói Nhưng mà Thật ra anh rất muốn thử xem món điểm tâm ngọt này Lực điểm của anh vẫn mạnh Như trước kia vậy sao Mắt phượng hơi hơi nheo Không nói một lời nào lại giống như đang mỉm cười Nhưng lãi thân mạn Đã không còn là cô gái ngốc nằm đó Nhìn anh cười nghe ngô nữa rồi Cô như một người bản địa Làm hết trách nhiệm Giúp cho một phần món điểm tâm ngọt Sau đó bắt đầu hàn nguyên Hỏi về cuộc họp của bọn họ Cảm giác đối với Paris có muốn thuận thiện đi shopping hay không Mua gì về để loan tặng mọi người là tốt nhất Không khí náo nhiệt mà ấm áp Tựa như ba người bạn cũ lâu ngày gặp lại Một mảnh hài hòa thân thiện Một việc không an tâm của Hoàng Giai Cần Tới lúc bắt đầu ngoài im muốn gặp phải Trúc Bình Quân Ở hộ trường cũng bùng xuống Lúc ấy cô đã không cẩn thận Nhắc tới việc mình sẽ gặp mặt cùng ăn cơm với một người bạn cũ Mà chú Bình Quân tuy rằng cũng không nói nhiều Chỉ tùy thiện hàn huyên với cô rằng Ăn ở nhà hàng nào thì ngon Đến Paris nên đến chỗ nào để hưởng thụ món ăn ngon linh tinh Nhưng sau đó cô càng nghĩ Lại càng mất an Hai người kia rõ ràng đã chân trời góc biển Xa nhau lâu như vậy Thế nhưng Vì sao khéo vậy được Lẽ nào vừa rồi cậu ta theo dõi cô sự viên năm đó còn chưa đủ đáng sợ sao Bạn trai lãnh nhau hạo của cô ngày đó Đã dẫn đến thiếu chút nữa điển mất Ngay cả cô cũng bị liên lụy Trách cô biết mà không nói Hai người ở Mỹ một trận lớn Dẫn đến chia tay sau đó Còn lã thân man thì bị đưa ra nước ngoài Trước mình quân rời khỏi trường dạy học của bệnh viện Tất cả đều xuất ra quả đắng Nhưng vật đổi sao rồi Hai người kia thế mà lại gặp nhau ở Paris Quỷ diễn nhất chính là Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì Mà có thể ngồi ôn chuyện cùng nhau Bữa cơm này đến buổi chiều mới chấm dứt Khi hóa đơn đưa đến Là tân mạn cười meo meo kiên chỉ muốn trả Em cũng xem như là một người ngừa bản địa Để em làm cái trách nhiệm của người Chủ địa phương một chút đi Cô ngon ngào nói Trước khi đã được các người chiếu cố Cũng là cho em cơ hội nói tiếng cảm thạ được không? Câu làm đúng của cô cảm phát ra tầm hậu Quả thật làm người ta không thể chống lại Hoàng dây cần nói không lại cô Mà chú Bình Quân cũng không thật sự muốn rảnh hóa đơn Chỉ lặng lại nhìn cô Tất cả điều rất tự nhiên, rất bình thường Hoàn toàn là do một mình lã tân mạn theo dệt Muốn cho bọn họ thấy rõ Cô có bao nhiêu trưởng thành, lại có bao nhiêu thay đổi Giờ phút này cô khí định thần nhãn cỡ nào Mãi đến khi Ba người cùng nhau bước chậm ở trên đường phố Paris, dưới trời đông giá rét, Ngô đồng trụi lùi của nước Pháp, thì phía sau có tiếng bước chân dồn dập đuổi theo, dùng tiếng Pháp khẩn cấp hô: "Đợi chút, xin đợi một chút." Bọn họ kinh ngạc quay đầu lại, thì thấy người môi bàn vừa nãy, ngay cả áo khoác cũng chưa kịp mặc, bất chấp gió lạnh, trên tay cầm tấm sếp vừa rồi, thờ hồn nề đuổi theo phía sau bọn họ. Lấn tân màn tiến lên hỏi, cùng môi bàn dùng tiếng Pháp dầm gì nói một chuỗi dài, sau đó mặt cô đỏ lên Chỉ thấy cô cuối đầu sửa chữa tấm xét Rồi cùng bồi bàn đặc biệt đuổi theo ra xin lỗi Rồi nói cảm ơn Hôm nay mà ông một cái rồi mới đi Có chuyện gì vậy? Hoàng gia cần hỏi Không có gì, ký xét có chút vấn đề Đã không có việc gì rồi Lã thân mạn nói ra vẻ có lỗi Tất cả bình tĩnh hào phóng đều rụng đổ hết Cô nhìn thì như tự nhiên Nhưng thật ra khi ký xét lại không tập trung Ký nhầm số tiền Sai một số lẻ, 100 đồng euro Ký thành 1.000 đồng euro Cũng may là buổi bản tinh mắt, lấm tức đổi theo để sửa lại Mà không thì... Chuyện này sao có thể nói ra miệng Không lẽ phải thừa nhận Sau khi chúc Bình Quân đối nhân xuất hiện Thì đâm thần cô không tập trung được sao Thừa nhận bản thân là như trở về nhiều năm trước Bị một ánh mắt, một cái mỉm cười Làm cho chạm điện sao Không phải vậy, cô không phải là cô năm đó Buổi chiều có rảnh không trước Bình Quân cúi đầu nhìn cô, ôn hòa hỏi Có thể hướng dẫn bọn anh đi dạo một chút hay không Không ngờ phong thủy luân truyền Là là em dẫn bọn anh đi du ngoạn Paris Hai người đều nhớ lại nội dung nói giỡn Khi hẹn hò trước kia Lúc ấy anh đồng ý sẽ dẫn người chưa bao giờ rời khỏi nhà như cô Đến các nơi trên thế giới đi chơi Trong nháy mắt Cô lệnh thất thần Bất quá rất nhanh đã khôi phục bình thường Cô cười có lỗi nói Nếu có thể em thật sự rất sẵn lòng Chỉ có điều buổi chiều em còn phải có việc Phải chụp xong trước khi mặt trời xuống núi Thật ngại quá Nếu lần sau có cơ hội Em nhất định sẽ làm hướng dẫn viên du lịch được không Chúa Bình Quân cũng không nói nhiều, đứng mắt lèo lé. Một lời đã định. Sau khi đưa bọn họ đến nhà ga xe điện ngầm, phóng khoáng vẫy tay, cũng nói lời tạm biệt. Cô biểu hiện khá tốt, rất ổn. Lá tân mạn một mình quay đầu lại, vừa đi trên đá phím gặp gành, vừa thầm khen ngợi mình, coi như anh ấy như một người bạn cũ đi, dù sao. Khi em đi đường một mình, đều đi nhanh như vậy sao? Tiếng nói luôn khiến tim cô đập nhanh hơn, lần đầu nhiên vang lên, lần này hung hăng dọa cô nh người bạn cũ của cô, căn bản không có bảo ga, sau khi cùng Hoàng gia gần chia ra, liền lập tức quay đầu đi theo cô, dọc theo đường đi, nhìn cô Dương khuôn mặt nhỏ nhắn, bước chân dứt khoát đi thẳng về phía trước, hoàn toàn không chú ý tới. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net